các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đừng có ai vào đây. Kiếm cho thầy một bộ chăn cũ hoặc tổ tôm cũ, nếu là chăn thì bỏ đi bốn quân bát sách, còn nếu là tổ tôm 120 quân á thì bỏ đi hàng yêu đem qua đây, lẹ đi. Còn à, cái sợi dây treo cũ đâu? Đem nó đi đốt cùng với tất cả đồ dùng cá nhân của người này. Tôi Nhật Minh Mấy ngớ người, sợi dây được bên pháp y họ đem đi lấy dấu vân tay rồi còn đâu. Mình xét theo yếu tố tâm linh thì người này chết trẻ, treo cổ, oan khi rất nhiều. Nếu không đốt sợi dây này á thì gia đình sẽ gặp nhiều điều không hay. Bằng giá nào cũng phải lấy được sợi dây, đốt trước khi cũng 49 ngày bằng không. Gia đình này á không nói trước được điều gì xảy ra đâu. Nhìn nét mặt bí hiểm của ông thầy cúng, tôi cũng lờ mờ đoán được ý của ông ta là gì, trùng tang. Mà trước đến nay vấn đề trùng tang cũng rất khó nói. Ông bác trưởng họ lúc này mới ra hỏi về vụ đêm qua. Bấm độ ngón tay vỡ nguyên sổ ra, nét mặt đang bình thường của ông thầy bối chuyển sang trắng bệch. Khi nhìn vào quyển sách chữ nho, ông chỉ vào đúng chữ tử. Bác trưởng họ tái mặt, cố tỏ vẻ ra bình tĩnh, nhưng từ sâu trong ánh mắt của bác, tôi biết ông đang rất lo lắng. "Đã tới giờ nhập quan, gia đình ra giúp tôi đi, nhanh lên. Những ngày tuổi tỷ tuổi dậu tôi xấu, tránh mặt đừng có vào nghe không?" Chiếc quan tài được đặt cạnh giường. Bác trưởng họ kiểm tra một lượt. Án chứng dựa với thi thể của anh Long, nhưng có một vấn đề, do chiếc áo quan thờ mộc đóng bị lỗi, làm kẻ hở bị rộng quá. Bác trưởng họ gọi thầy cúng lại và nói: "Tình hình áo quan kẻ hở lớn quá, không lẽ bây giờ đổi cái khác hay sao vậy thưa thầy? Không có kịp giờ khâm liệm. Thầy đã nói trong ngày hôm nay chỉ có đúng một giờ này là giờ đẹp để khâm liệm thôi. Ờ bây giờ thầy có cách xử lý nào không? Thời tiết ẩm nồm như thế này á." Nếu lục trà ở dưới không, đá khô cũng sẽ nhanh tan. Nước sẽ nhỏ qua kẻ áo quan, sẽ không tốt với sức khỏe cho gia đình lắm đâu. Sợ lắm mà thầy ạ. Ông thầy cũng liền gọi đệ tử, lấy một lọ sương ta và mụn kưa đã chuẩn bị từ lúc nào, trộn hai thứ lại với nhau, rắc vào mặt xung quanh cái áo quan. Sau đó, lấy chả bồm, giấy bản mụn kưa trải lên trên, song xui đầu đó. Ông thầy kêu người nhà dùng tay xé lấy hai tấm vải sù làm vải tạ quan, đặt xuống dưới thi thể bởi lúc khiêng giác kiên sợ tay trực tiếp. Ông thầy đặt vào bộ chánh và thêm những đồ dùng hàng ngày nhằm chèn vào xác để lúc di quan không bị suy dịch. Lần này, tự tay ông quấn chiếc khăn tang lên đầu cho xác của anh Long, giải thích rằng do anh Long chết trẻ, vẫn còn bố mẹ nên phải đều khăng tàn. Cũng không quên rắc ít gạo và ba đồng trinh vào miệng xác chết. 1 2 3, lên điều tây. Tiếng ông thầy hô to. Bốn người trong đó có tôi cùng nâng xác anh Long đặt vào áo quan. Lúc nâng lên cảm giác thật nặng nề, mùi khói nhang, mùi sơn, mùi tử khí quyện lại đặc quánh, cảm giác thật khó tả. Ông thầy cúng một tay cầm con dao, một tay cầm bó nhang niệm thần chú, quát tháo loạn lên. Sau đó, dùng dao chém vào thành áo quan, mắt tôi hoa lên, chỉ còn nghe loáng thoáng được câu của ông nói: "Tà ma ngoài đạo quay đầu, nếu còn lấn tống, hãy mau quay về. Chấp chấp như lệnh, trên có thượng tôn, dưới có ta, âm binh âm tướng, khắc nhập, mau lên." Joey từng nhắc dao gõ vào thành quan tài nghe chằng chặc. Trong không khí mờ ảo, nghi ngút khói hương, ông thầy cúng bây giờ như hóa thành một người khác, nhìn ông thật quyền uy. Sau đó, chiếc quan tài được đậy nắp lại. Ông thầy kêu một người đàn ông gần đó, ra đóng bảy cái đinh chia đều ra ở các góc, rồi bảo khiêng chiếc quan tài ra giữa nhà.